Đặt trên bàn đá trước mặt của chủ sạp kia Hắn tuy đau lòng Thêm phẫn nộ Nhưng mà Linh Ngọc này phải trả thôi Nếu không mất thể diện của quyền tông Giờ khắc này Hận ý của hắn đối với người trước mặt Đã ngập trời Hắn hít thật sâu Ngăn chặn trong lòng phẫn nộ Nhìn về phía chủ nhân kia hỏi Vật đó sử dụng thế nào Chủ sạp thu hồi Linh Ngọc Chỉ vào một cái rảnh sau vật đó nói Nơi này khảm Linh Ngọc Dùng pháp lực thúc dục Phía trước nơi này sẽ phát động công kích. Thanh Quyền Tử dựa theo loại của hắn mang một viên hạ phẩm Linh Ngọc khám vào cái đảnh phía sau. Ống sắt phía trước nhắm ngay đất trống chỗ xa lấy pháp lực thúc giục. Viên Linh Ngọc đó nhảy mắt đã biến mất. Nhưng mà trong ống sắt ở phía trước cũng chưa có công kích truyền đến. Giật trong tay của hắn ngược lại trực tiếp nổ tung. Thanh Quyền Tử tuy kịp thời dựng lên một dòng bảo hộ chưa có bị thương nhưng mà nhìn qua cũng chật giật đến cực điểm. Chủ sạp trung niên nhìn cái đống hỗn độn lắc đầu nói. Lại thất bại rồi. Lúc này sắc mặt của thanh quyền tử đen như đáy nội. Cái thứ hắn tiêu phí 4.000 Linh Ngọc mua cũng chỉ nghe có một tiếng giang. Không chỉ là tổn thất Linh Ngọc còn trước mặt của nhiều người như vậy mất mặt luôn. Quan trọng nhất là vì bảo trì phong độ hắn còn chỉ có thể cố nén toàn bộ tức giận ở chỗ này. Bởi vì chỉ cần hắn đi người nơi này không biết ở sau lưng của nghị luận thế nào nữa. Hắn làm bộ như không có việc gì, tiếp tục đi dạo cái quầy hàng phụ cận chỉ là cách Lý Mộ xa một chút. Nhiều lần giao phong, chưa có chiếm được tiện nghi, hắn lựa chọn tạm thời tránh lui Lý Mộ vẫn đứng trước sạp hàng của nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên đó nhìn hắn nói, Ngươi còn muốn cái gì? Ta nói rõ trước, những cái thứ kia một khi bán ra không có cho thối lại, ngươi nghĩ kỹ rồi mua. Lý Mộ nhìn một đống đồ trên bàn nói, ta không có cần mấy cái thứ này. người trung niên ngẩn đầu nói, vậy ngươi ở đây làm gì? lý mộ nhìn hắn nói, ta muốn ngươi nam tử trung niên ngẩn ra trong một cái chớp mắt, cả người hướng phía sau đục lại hỏi, ngươi là có ý gì? lý mộ một lần nữa cầm lấy một vật thể cực kỳ tương tự với thanh quyền tử vừa rồi đã mua, hỏi nam tử trung niên này nói, cái vật ấy vốn không phải lớn vậy chứ? trong ánh mắt Dũng suy sụp tinh thần của nam tử trung niên Đột nhiên bộc phát ra một mạng ánh sao Người cũng hiểu mấy cái thứ này sao Lý mộ lắc đầu nói Không hiểu Chỉ là cảm thấy một chút hứng thú thôi Nhưng mà ta rất chờ mong Nhìn thấy bộ dáng của chúng nó sau khi phóng to Ta càng chờ mong Nhìn thấy chúng nó càng nhiều loại hình Có thể chạy trên mặt đất Bay trên trời bơi dưới nước Nam tử trung niên lắc đầu nói Vậy thì phải cần rất nhiều linh ngọc rất nhiều rất nhiều nhân lực cùng với rất nhiều rất nhiều tài liệu luôn." Lý Mộ mỉm cười nói, "Ta cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu người, không có thiếu linh ngọc cùng tài liệu." Nam tử trung niên hít thở dồn dập nói, "Ngươi nếu có thể cung cấp những cái thứ này cho ta, cái bạn này của ta giao cho ngươi." Lý Mộ lắc đầu nói, "Ta không cần cái bạn của ngươi, ngươi nếu cần những cái thứ này đến Đại Chu thành đô cung phụng ti tìm ta, ta tên Lý Mộ." Nam tử trung niên trầm mặt một lát ngẩn đầu nói Ngươi có thể gọi ta mặt ly Lý mộ khẽ nhíu đu răng mày nói Truyền nhân của mặt gia sao Nam tử trung niên cúi đầu Giọng điệu phức tạp nói Không thể ngờ được Bây giờ còn có người nhớ đến mặt da Không bao lâu Lý mộ đi ở trong vườn thị Giảng giảng kéo cánh tay của Lý mộ quay đầu Nghi hoạt hỏi Công tử Ngươi vừa rồi nói với người kia đều là có ý tứ gì vậy lý mộ cười cười cũng không có giải thích quá nhiều chỉ nói hắn là một người rất có bản lĩnh ta mời hắn đi triều đình làm việc thôi sau đó hắn nhìn về phía bên phải phát hiện sưng tâm gắt gào bắt lấy tài của hắn ánh mắt nhìn chăm chăm một chỗ quầy hàng cái quầy hàng nơi đó là bán các loại sách tu hành có phụ lục cơ sở cột đăng đạo cơ sở trận pháp cơ sở ánh mắt của xương tâm gắt gào nhìn chăm chăm một quyển trong đó đó là một quyển sách mỏng manh Chỉ là trên quyển sách đó có một chút phù văn siêu siêu dẹo dẹo Lý Mộ không hiểu một chữ nào Hẳn biết văn tự của Đại chu văn tự Thân Quốc, văn tự Yêu Quốc Còn chưa từng thấy một loại trước mắt này sung tâm không có nói gì nhưng mà đã truyền đạt đối với Lý Mộ ý tứ của nàng Lý Mộ hướng chỗ quầy hàng đi đến nhưng mà lại có một bóng người dành ở phía trước hắn Thanh quyền tử đi đến vị trí quầy hàng đó tùy tay cầm lấy cái quyển sách mỏng manh hỏi chủ quán sách này bán thế nào quyển sách kỳ quái này là chủ sạp từ thế tục dùng mấy cái lượng bạc thu được dân tự bên trên hắn cũng không có nhận ra thấy đối phương là đệ tử của quyền tông nổi lên ý lấy lòng cười nói ngài nói muốn á, cho 100 linh ngọc là được rồi thanh quyền tử không biết loại dân tự này chỉ cảm thấy sách này cổ quái thôi tính mua trở về thỉnh giáo sư phụ Hắn vừa mới lấy ra linh ngọc, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh năm Ta bỏ ra một ngàn linh ngọc. Thanh quyền tử quay đầu nhìn Lý Mộ, trên mặt hiện ra một nét giận dữ, nghiến răng nói. Ta ra hai ngàn, sắc mặt Lý Mộ không thay đổi, ba ngàn. Thanh quyền tử cắn răng, bốn ngàn. Lý Mộ tiếp tục tăng giá, năm ngàn. Thanh quyền tử mang sách này ném tới trong lòng của Lý Mộ cười lạnh nói, vật ấy thuộc về ngươi. Vừa rồi, người này khiến toán dùng 4.000 linh ngọc mua một món phế vật. Giờ phút này, hắn để cho người này dùng 5.000 linh ngọc mua một vật giá 100 linh ngọc. Trong lòng vui sướng vô cùng, ngay cả con tức giận cũng tiêu tán. Chỉ là thấy lý mộ dứt khoát thanh toán linh ngọc, trong lòng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cũng không còn hưng phấn như vừa rồi. Chủ sạp kia không có quản những cái thứ này, hắn quá thích hai vị khách quý này rồi. Tự dưng được 5.000 linh ngọc, một chuyến đi quyền tâm này đã viên mãn rồi. Lo lắng đối phương đổi ý, lập tức thu dọn đồ đạc, lấy tốc độ nhanh nhất, rời khỏi chỗ này. Mọi người chung quanh thấy vậy liên tục lắc đầu. Cái người trẻ tuổi bố cảnh thần bí này tuy là nhại bén, nhưng mà lần này cũng đã mắc bảy thanh quyền tử. Tự dưng tổn thất 5.000 linh ngọc. Bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy 5.000 linh ngọc mà. Trường 889 được bảo, Lý Mộ đi đến bên người của Sưng Tâm không tin tưởng hỏi nàng. Người xác định quyển sách này có giá trị 5.000 linh ngọc, ngươi đọc hiểu không? Sưng Tâm nhỏ giọng nói, đương nhiên đây là bí văn của long tộc. Lý Mộ ngẩn ra một phen sau đó hỏi, bên trên viết cái gì? Sưng Tâm chưa có phiên dịch cho hắn mà là cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên trên. Máu tôi của nàng, sau khi nhỏ lên trang sách, Liên trực tiếp biến mất. Cùng lúc, quyển sách mỏng manh trong tay của Lý Mộ tản mát ra một loại khí tức dao động kỳ dị. Loại khí tức này, Lý Mộ quá quen thuộc. Đây là khí tức của thiên thư. Hầu như là nháy mắt, hắn liền mang sách này thu vào cái hồ thiên không gian. Nhưng mà khí tức đó truyền ra trong một cái chớp mắt, vẫn là bị không ít người chung quanh cảm nhận được. Đó là cái gì? Khí tức đó quá quyền dị rồi. Bảo vật, đó thế mà lại thật sự là một món bảo vật đó. Tu hành giả trên phường thị trong lòng chấn động vô cùng. Dốn tưởng người trẻ tuổi đã bị thanh quyền tử triều chọc một vố. Ai cũng không ngờ được, đó thật sự là một món bảo vật. Vừa rồi khí tức kia quyền dịu như thế, sách này nhất định là một món trọng bảo giá trị vượt xa 5.000 linh ngọc. Cả người của thanh quyền tử cũng choáng dáng, hoàn toàn ngay ra tại chỗ. Giờ khắc này, phẫn nộ động lại trong lòng của gã, rốt cuộc không có áp chế được. Tất cả đều phát tiết ra. Tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm lơ lửng ở đến đầu. Phi kiếm, kiếm quang đại thịnh, hướng về Lý Mộ đánh tới. Thanh quyền tử, theo sát sau đó, rống giận nói, tiểu tặc trả bảo vật cho ta. Đối mặt với phi kiếm, khí thế hùng hổ của thanh quyền tử, Lý mộ chưa có bất cứ động tác gì Xưng tâm bên cạnh Không có đứng yên được Nàng bước về phía trước một bước Hư ảnh của một con rồng khổng lồ Lao ra ngoài cơ thể của nàng Hư ảnh đó phát ra một tiếng rồng gầm Đánh vào trên phi kiếm Phi kiếm bật trở về Kiếm quang lập tức ảm đạm Thanh quyền tử phun ra một ngụm máu tươi Hai con mắt trợn lên nhìn xưng tâm Vô cùng quán sợ nói Long tộc Trên phường thị nhảy mắt xôn xao long tộc hỗ trợ cô nương kia thế mà lại là long tộc đó trời ạ lúc còn sống ta thế mà thấy được chân long rồi ta biết rồi nàng chính là con rồng khổng lồ kia đó chúng ta đã nhìn thấy trên biển đó vị công tử này chính là vị cường giả cưỡi rồng kia hắn rốt cuộc có thân phận gì tài sản lớn như vậy thế mà còn có một tòa kỵ long tộc sau khi thanh quyền tử cùng xưng tâm không kiên nể gì phóng ra khí tức từ trong tiên sơn treo ngược trên bầu trời, bỗng nhiên bay ra mấy bóng người, người chưa tới tiến tới trước, người nào mà lớn mặt vậy thấy mở quyền tông của ta làm càng. Một lão giả từ trên bay xuống trong phường thị của người bật thốt lên, là qua dương tử trưởng lão tu di quan cách động quyền chỉ có một bước, vượt xa thanh quyền tử. Lần này người này phiền toái rồi. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, lão giả nhẹ nhàng tới, nhưng mà khi lão giả bay tới phường thị. Nhìn thấy Lý Mộ, khuôn mặt vốn cao có, lập tức biến thành cung kính hẳn lên, ôm quyền nói, Hoa Dương Tử ra mắt Lý Sư Thúc. Nhìn qua Dương Tử trưởng lão của Quyền Tông, cung kính hành lễ đối với người trẻ tuổi này, mọi người ngạc nhiên một trận. Sư Thúc sao? Vị cường giả thần bí có tòa kỵ chân long này là sư Thúc của Hoa Dương Tử trưởng lão, chẳng phải là cùng bối phận với trưởng giáo Quyền Tông sao? Thanh Quyền Tử càng thêm chấn kinh sợ hãi, Hoa Dương Tử là sư thúc của hắn. Sư thúc của Hoa Dương Tử Hắn chẳng phải là gọi sư thúc tổ sao Trưởng lão quyền tông Lý mộ không có quen biết nhiều Trừ Diệu Trần Chân Nhân Chính là 5 người bọn họ từng đi bạch đế động vũ Lão giả trước mắt Chính là một trong năm người đó Lý mộ một tay đặt sau lưng Ảnh mắt từ trên người của lão đạo quà Nhìn thanh quyền tử thẳng nhiên nói Quyền tông của các ngươi trái lại Đã dạy ra một đệ tử tốt đo Hòa Dương Tử cực kỳ rõ Lý Mộ tuy là trẻ tuổi Nhưng lại là đệ tử đời thứ hai của phù lục phái Bối phận ở trên bọn họ Nhưng mà Thanh Quyền Tử Cũng là đệ tử hạch tâm quyền tông Trọng điểm bồi dưỡng Lão do dự một lát nói với Thanh Quyền Tử Thanh Quyền Tử Ngươi có chỗ nào mạo phạm Lý Sư Thúc Tổ Còn không mau một chút hướng ngắn Để mà tạ lỗi đi Tin tưởng Lý Sư Thúc Tổ đại nhân đại lượng Không có so đo với người Lý Mộ nhìn Thanh Quyền Tử một cái. Lão nhân này xử sự, sự trái lại mượt mà gian xảo Một câu đã mang mọi chuyện xóa đi Nếu là hắn giữ chặt cái chuyện này không nhả Trái lại tỏ ra hắn không có khí lượng Nhưng mà thanh quyền tử hiển nhiên Không nể mặt qua dương tử Cũng không thèm nhìn lão một cái dù thành vô tức Thu hồi phi kiếm Lập tức hướng về tiên sơn Bay đi Qua dương tử sắc mặt xấu hổ Nói với Lý Mộ Xin lỗi Lý Sư Thúc Tông môn những đệ tử trẻ tuổi cứng đầu Mạo phạm ngài, sư điệt bồi tụ với ngài. Lý mộ khoát tay nói, Việc này không có quan hệ với ngươi, Không cần xin lỗi. Nhìn từ thái độ của thanh quyền tử, đối với hoa dương tử, Quyền tông và phù lục phái, Không thể nghi ngờ có văn hóa tông môn, Hoàn toàn khác nhau. Phù lục phái rất trọng bối phận, Cho nên dù là quyền cơ tử, Cùng ngọc chân tử, Tù gì đã đến siêu thoát. Ở lúc nhìn thấy phù đạo tử, Vẫn phải cung kính, xưng một tiếng sư thúc. Tương tự, đệ tử trẻ tuổi thế hệ thứ tư thiên phú cao tới đầu, tu vi có mạnh đi nữa. Đối mặt với tiền bối, môn phái tu vi không bằng bọn họ cũng sẽ không quá càng rỡ. Quyền tông hiển nhiên càng coi trọng thực lực hơn. Tu vi của thanh quyền tử tuy không bằng hoa dương tử nhưng mà cũng là cảnh giới thứ năm Hơn nữa cực kỳ trẻ tuổi, tương lai vô hạn khả năng. Khi mà đối mặt sư môn trưởng bối cũng có ngạo mạn lộ ra từ trong xương cốt. Trái lại... Không thể nói hai loại văn hóa của tông môn này, bên nào tốt, bên nào xấu. Phù luật phái, tôn sư trọng đạo hơn, nhưng mà quyền tông thực lực di tôn. Đệ tử động lực tu hành mạnh hơn, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân quyền tông cường giả xuất hiện lớp lớp. Qua dương tử, sau khi mà tạ lộ với Lý Mộ, rất nhanh rời khỏi. Trên phường thị, lượng lớn ánh mắt đặt trên người của Lý Mộ, tiếng nghị luận nối liền không dứt ngay cả qua dương tử trưởng lão cũng phải xưng hô dáng là sư thúc thân phận quán nhất định là đệ tử thế hệ thứ hai nào đó của nam phái rồi Khó trách tài sản quán nhiều vậy còn có một tòa kỵ long tộc thân phận địa vị như vậy thanh quyền tử thật đúng là không có sánh được rồi ngay từ đầu ta còn tưởng thanh quyền tử là đệ tử đại phái nho nhã bây giờ xem ra người này tính cách hẹp hòi nóng nảy cũng chỉ có vậy thôi Cái vị tiền bố kia đã lấy được, Rốt cuộc là cái bảo vật gì chứ? Chương 890, Di vật Long Dương Từng tiếng nghị luận, Truyền giao trong tay của Lý Mộ, Nơi này hiển nhiên là không có cách nào mà nắng lại. Lý Mộ chuẩn bị đi cửa hàng phù lục phái, Nhưng trước khi đi, Hắn đến trước một cái chỗ sạp nhỏ. Sạp nhỏ nơi này, Chính là nơi quyền thanh tử, Cướp đi vài cây linh dược kia. Lý Mộ đạt được linh cố kia, Hắn dường tài mang một bình ngọc ném cho chủ sạp đó nói, luyện quá cho tốt, cũng đủ người đột phá đến thần thông cảnh. Chủ sạp ngẫn ra một phen, mở ra một nắp bình, nhất thời ngửi thấy một mùi đan hương thấm vào trong ruột gan. Chỉ ngửi một ngậm hương thơm, tu vi đình trệ đã lâu trong cơ thể của hắn như là có sự buồn lỏng. Hắn lập tức thu hồi bình ngọc, kích động hướng lý mộ không người nói, đà tạ tiền bối. Lý mộ phân phật, phật tài mang theo ba người bọn giảng giản tiểu bạch rời khỏi. Chủ sạp kia nắm chặt cái bình ngọc trong tay, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cửa hàng phụ lục phái, nơi này rất dễ tìm. Cửa hàng môn phái nhỏ, thế gia nhỏ khác, nhiều nhất chỉ có một tầng. Mà năm phái đều tự độc chiếm một cái lầu cao ba tầng, diện tích cực lớn. Về phần quyền tông, cửa hàng của bọn họ ở vị trí trung tâm nhất, phồn qua nhất ở đây, cao đủ năm tầng. Cửa phù lục cát, các tu hành giả xếp thành hàng dài có trật tự. Phù lục phù lục phái sản xuất ở cảnh giới tu hành xưa này đều không có đủ cầu. Lý mộ dẫn ba nữ tử đi vào. Có tu hành giả như mày nói, bọn họ xong lại chen ngang vậy. Một đệ tử của phù lục phái ngẩng đầu nhìn lập tức chào đón cung kính nói. Ra mắt sư thuốc tổ. Trong cửa hàng, mấy đệ tử của phù lục phái dỗ dàng chào đón cung kính mở miệng. Ra mắt sư thúc, ra mắt sư thúc tổ Mọi người xếp hàng ở bên ngoài cửa hàng thấy vậy Lập tức không có nói gì nữa Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tò mò Người trẻ tuổi này lại ở phù lục phái có được bối phận cao vậy sao Lý mộ phân tài đối với các đệ tử nói Các ngươi làm gì của các ngươi đi Ta tùy tiện xem một chút Một trưởng lão dẫn mấy người bọn lý mộ đi lên lầu ba Sau khi mà dân trà thơm cung kính lùi xuống Lý Mộ bảo giảng giảng cùng Di Thư Bạch, ở nơi này nghỉ ngơi, nắm tài sừng tâm, tâm niệm khẽ động, hai người liền xuất hiện trong yêu hoàng đồng phủ. Một quyển sách mỏng manh ở bên trên, viết phù văn kỳ quái, lơ lửng trước mặt của hắn. Trong sách đó có một trang sách, khác với trang sách còn lại, bên trên tản ra khí tức kỳ dị, đồng tông đồng nguyên với toàn bộ trang thiên thư Lý Mộ đã từng gặp. Hắn dường tay, trang sách đó tự động bay ra. Lơ lửng trong bàn tài khoản, Sưng tâm cầm lấy quyển sách đó Sau khi mà lật một chút Chấn động nói Đây thế mà chính là di vật của Long Dương Văn tự Long Tộc Công nhận khó học Chúng nó thường thường dùng một chữ Bao hàm tin tức thật lớn có đôi khi có rất nhiều chữ Chỉ bày tỏ ý đơn giản Lý mộ không biết văn tự Long Tộc Hỏi Sưng tâm Long Dương là ai Sưng tâm nói là một vị trí cường giả Long Tộc 8.000 năm trước, hắn từng thống nhất long tộc bốn biển là dương của toàn bộ long tộc công nhận cường giả của 8.000 năm trước còn là cường giả long tộc không hề nghi ngờ long dương trong miệng của sương tâm từng là một trong các siêu cấp cường giả đứng ở đỉnh phong đại lục lý mộ tò mò đối với di và quán lưu lại hỏi sương tâm ở trên đây viết cái gì ánh mắt của sương tâm nhìn phía nội dung trên trang sách sắc mặt dần dần đỏ lên. Lý Mộ cạn lời, người đỏ mặt cái gì, đọc nhánh đến một hàng chữ này có ý tứ gì? Xin Tâm cúi đầu nhỏ giọng nói, nữ tử xà tộc tư vị thật là không tệ, một đôi chân dài quá quấn người rồi, nàng còn nói ngày mai mang tỷ tỷ của nàng cũng gọi tới, chờ mong mau đến ngày mai. Trong lòng của Lý Mộ thầm mắng cái đồ già mà không đứng đắn, cái này hẳn không phải là nhật ký con rồng đó chứ? Chưa nghe được bí mật hẳn muốn nghe. Lý mộ tiếp tục chỉ cái tờ phía dưới nói Hàng chữ này quý tứ gì? Sắc mặt của xương tâm càng đỏ hơn nói Hồ tộc trên giường thật là tuyệt Đáng tiếc ca ca nàng Thế mà là cửu vĩ thiên hồ đánh với hắn không có lãi Về sau vẫn là không có tìm nàng nữa Trên sách nói lòng tính vốn dâm Quả nhiên không sai Lão sắc long này thế mà mang tình sử Giết thành sách Nhưng mà nên nói hay không Chân xà yêu là thật sự quấn người Hồ tộc trên giường cũng thật là một điều tuyệt vời. Lý mộ, ho nhẹ một tiếng, mang tư tưởng thả neo rẽ kéo về, tiếp tục hỏi. Kế tiếp thì sao? Sưng tâm, đỏ mặt, tiếp tục đọc. Mấy ngày nay, lừa được một quyền quỷ, nàng nói thân thể của nàng cũng đã sinh ra linh trí, không biết hai người các nàng cùng nhau... Dân, dân, dân, đừng có đọc nữa. Lý mộ, cho dù là da mặt dày, không biết xấu hổ, cũng không thể ép một con rồng cái trẻ tuổi thuần khiết đọc những cái thứ này, cái này quá là tội ác rồi. hắn nhìn sưng tâm nói thẳng, trừ những cái này đi, ở bên trên viết thứ hữu dụng hay không vậy? sưng tâm tiếp tục lật, xem cho đến khi một tờ cuối cùng mới mở miệng nói. long dương đại nhân nói, hắn phát hiện một bí mật to lớn giấu ở trong thiên thư của long tộc. lý mộ tiếp tục hỏi, sau đó thế nào? sưng tâm lắc đầu nói. Sau đó không còn nữa Cái con rồng giết dở gian này Khiến trong lòng của Lý Mộ ngứa ngái Nhưng mà hắn không nói Lý Mộ có thể tự mình xem Trang sách này trong tay của hắn Hắn chính là thiên thư long tộc Chỉ là không biết gì sao Cái vị lông dương kia Không mang nó truyền xuống Mà là giấu trong một quyển nhật ký ám bụi này Lý Mộ lấy thần niệm Đảo qua tờ thiên thư Nhưng một lần này Hắn chưa giống như mọi khi Tiến vào thế giới kỳ dị kia Một lực phản chấn cường đại từ trên trang sách đánh tới. Lý Mộ thét lớn lên một tiếng lùi lại mấy bước, mang một ngụm máu tươi sọc lên lại nuốt xuống. Chỉ là ý đồ tìm hiểu của trang sách này hắn đã bị thương nhẹ rồi. Trang thiên thư này hiển nhiên đã bị người ta phong ấn. Long tộc là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất, rất nhiều thần thông quỷ dị khó lượng. Lý Mộ nghĩ nghĩ đưa trang sách cho Sương Tâm nói, ngươi thử dùng thần niệm chạm vào cái trang sách này đi. Sưng tâm nhắm mắt, rất nhanh lại mở ra. Nàng lắc đầu nói, thần niệm của ta không vào được. Thiền thư tương tự, lý mộ tìm hiểu đã bị cắn trả. Sưng tâm tuy là chưa tìm hiểu ra cái gì, nhưng mà cũng chưa có bị thương. Có lẽ có liên quan đến thân phận long tộc của nàng. Nhưng mà vì sao lấy thân phận lông tộc của nàng, không cách nào mà tìm hiểu trang sách này. Vì long tộc kia 8.000 năm trước, Tại sao mà chặt đứt lông tộc truyền thưa? Chương 891 Làm ăn Một điểm này lý mộ không thể nào mà phỏng đoán được chỉ có thể ở trước trang sách thiên thư kia thu lại mặc kệ thế nào lần này kiếm lại lớn rồi Thiên thư là một vật báo vô giá đừng nói là 5.000 linh ngọc cho dù là 500 dạng linh ngọc 5.000 dạng linh ngọc cũng không có mua được chính là xưng tâm vừa rồi đã bị hiệu quá dội có thể để dẫn tới người hữu tâm chủ ý lý mộ nhìn nàng dặn dò lần sau mà gặp loại chuyện này nhất định phải thu mình im ỉm phát tài ngươi chú ý càng ít càng tốt sưng tâm gật đầu nói ta biết rồi lý mộ từ trong tay của nàng cầm lấy quyển sách đó thuận miệng nói đúng rồi có thời gian ngươi dạy ta long ngữ đi sưng tâm nhìn quyển sách trong tay của hắn dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn hắn lý mộ lập tức giải thích Ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta đối với lịch sử phong lưu long dư của các ngươi không dám hứng thú đâu, ta chỉ là muốn học một chút thứ mới thôi. Nhân loại của chúng ta có câu châm ngôn, gọi là biển học vô bờ, học xong lông ngữ, lần sau gặp được cái loại bảo bố này, ta có thể tự phát hiện. Từ yêu hoàng động phủ đi ra, lý mộ kiểm kê thu hoạch một phen, tuy Linh Ngọc đã tổn thất không ít, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Tràng thiên thư kia thì không chắc. Cho dù là bản thân của Lý Mộ tạm thời không thể lĩnh ngộ, vật ấy đặt ở chỗ đó cũng là một vật báo dù giá. Mà dị truyền nhân kia của mặt Gia càng là niềm vui bất ngờ. Cho dù lúc Bách Gia hưng thịnh, mặt Gia cũng không phải là người không có tiếng tâm gì. Tuy là người trong mặt môn tu vi không cao nhưng mà cơ quan thuộc của bọn họ thật sự quá lợi hại. Ngay cả thế lực đỉnh cấp lúc đó cũng phải tránh đi cái mũ nhọn. Chỉ tiết nghiên cứu cơ quan thuật cần lượng lớn tài liệu quý giá cùng với Linh Ngọc. Đừng có nói là thế lực nhỏ, ngay cả quốc gia bình thường cũng nuôi không nổi. Lâu ngày mặt da cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Đại chu thực lực hung hậu có được mặt da liền như hổ thêm cánh. Lý mộ rất chờ mong người này có thể mang tới cho hắn kinh hỷ nào đó. Ngoài ra tiêu phí cái lượng lớn Linh Ngọc mua những quần áo vật phẩm trang sức kia đối với người khác mà nói. Có thể có điều không đáng giá Nhưng mà lý mộ mua chúng nó Thuần túy là vì các nữ nhân bên người hắn mặc giàu đẹp Hắn nhìn cũng vui mắt Chỗ Linh Ngọc đó tiêu cũng không có tính là quang Đương nhiên tuy không quan Nhưng mà đau lòng vẫn phải đau lòng Linh Ngọc trên người của hắn Trừ bỗng lộc còn cõi của mình Chính là nữ hoàng ban cho Cùng với quyển cơ cố nhét cho hắn Một khi mà dùng hết chung Quy không có thể mặc dày Hướng các nàng mà đòi đâu Lý mộ cũng có tôn nghiêm của nam nhân. Các nàng chủ động cho thì thôi. Các nàng không cho, Lý mộ cũng sẽ không có chủ động đi xin. Nam nhân vẫn là tự mình kiếm tiền có cảm giác an toàn hơn. Lưu lại ba thiếu nữ ở lầu nghỉ ngơi. Lý mộ một mình xuống cầu thang. Phù lục cát tổng cộng có ba tầng. Tầng thứ ba không có mở ra với bên ngoài. Tầng thứ nhất đặt hàng hóa. Tầng thứ hai dùng chiêu đãi một ít khách hàng lớn. Khi mình đi mộ, đi đến đầu hai, một trưởng lão phù lục phái đang tiếp đải một người trung niên qua phục. Người trung niên mặc cái bộ thường bào, chè lắp khí tức giao động bên người. Áo bào này linh khí mơ hồ, nhìn qua là biết không phải phạm phẩm. Nhìn từ trên hình thức, hẳn là hàng ra từ Bắc Tông. Ở giới tu hành, có thể mua được pháp khí của Bắc Tông, bình thường đều có một chút tài sản. Người trung niên nhìn trưởng lão phù lục phái nói, Không dối thanh tịnh đạo hữu, tại hạ lần này đến, chính là vì cầu cho Quyển tử một tấm tạo hóa phù, tại hạ chỉ có một đứa con trai này thôi, hy vọng có thể sử dụng phù này, bảo vệ nó chu toàn. Tạo hóa phù, thiên giai phù lục, bùa này không có tác dụng công kích, nhưng có thể làm mọc lại chi bị đứt, chặt đầu mọc lại, cho dù bóp nát trái tim, cũng sẽ trong một thời gian cực ngắn, một lần nữa mọc ra một cái. Có một tấm tạo quá phù liền tương đương thêm một tính mạng. Liền tương đương thêm một tính mạng. Giới tu hành trước mắt đã biết có thể vẽ ra tạo quá phù chỉ có phù lục phái. Thanh tịnh tử, mặt lộ vẻ khó xử nhìn người trung niên nói Trầm đạo hữu, người cũng biết tạo quá phù là thiên giai phù lục. Cho dù là phù lục phái ta có thể vẽ thiên giai phù lục cũng chỉ có trưởng giáo cùng mấy vị thủ tọa. Húng hồ thiên giai phù lục Tỷ lệ thất bại cực cao Ngay cả trưởng giáo chân nhân Cũng không có cam đoan nhất định thành công Người trung niên nói Điểm này tại hạ rất rõ Bằng không cũng sẽ không tìm tới nơi này Ta đã từng hỏi thăm Quy cụ của quý phái Mười phần phù dịch Dẻ tạo quá phù chúng ta tự mình chuẩn bị Mặt khác một có thể dân Mười dạng linh ngọc làm lễ tạ ơn Thanh tịnh tử gật đầu nói Có câu ta phải nói trước Nếu dễ bùa thất bại, linh dịch sẽ lãng phí Mười dạng linh ngọc Cũng chỉ có thể trả lại cho các ngươi Năm dạng thôi Người trung niên tuy là đau lòng Nhưng mà cũng biết Trong thiên hạ chỉ có phù luật phái Có thể dễ thiên giai phù luật Nghe vậy gần đầu nói Quý cụ củ của quý phái ta hiểu Phù dịch cùng linh ngọc ta đã chuẩn bị xong rồi Thanh tịnh tử Đang muốn thu hồi linh ngọc trước Bền tài bỗng nhiên truyền đến một thanh năm Thanh tịnh tử Ngươi lại đây Thanh Tịnh Tử quay đầu nhìn, lập tức đứng dậy, chạy chậm đến trước người của Lý Mộ cung kính nói. Sư Thúc, có gì dặn dò? Lý Mộ dẫn lão lên lầu ba, không khách khí hỏi. Các người chính là đối đãi khách nhân như vậy sao? Thanh Tịnh Tử, vẻ mặt mê hoặc. Sư Thúc, sao vậy? Một tấm tạo quá phù, các ngươi đòi người ta 10 phân linh dịch, mươi dạng linh ngọc, còn không cam đoan thành công. Ngươi là ngại bản hiệu phù lục phái đổ không đủ nhanh sao? Lý mộ, tuy không phải là thương nhân, nhưng cũng biết làm ăn không phải như vậy. Thu tài liệu gấp 10, tiền đặt cọc cao dút, còn không nhất định có thể làm được việc. xưởng làm lậu đen tối nhất cũng không có đen như vậy chứ. Lần này dễ bùa thất bại, lần sau ai còn tìm đến phù lục phái để dễ bùa. Thế này không phải là mang khách nhân đủ ra bên ngoài sao. Người này ra tay hào phóng như thế, hắn lần này có thể tiêu mưu dạng linh ngọc lần sau liên có khả năng tiêu 20 dạng loại hộ khắc chất lượng tốt này tự nhiên phải cực lực giữ lại chứ chương 829 làm ăn thanh tịnh tử hoàn toàn không cảm thấy có cái gì lẩm bẩm nhưng mà quy củ môn phái xưa này đã vậy mà lý mộ cũng không có nhiều lời với thanh tịnh tử trực tiếp lấy ra truyền âm pháp khí liên hệ quyền cơ tử rất nhanh trong pháp khí tiếng quyền cơ tử giang lên sư đệ ngươi đến quyền tông rồi sao lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói ta bây giờ đang ở quyền tông phù lụa cát có chuyện ta hỏi sư huynh lý mộ mang tình huống báo cho quyền cơ tử đầu kia pháp khí quyền cơ tử bất đăng nhị nói sư đệ hiểu lầm rồi không phải là chúng ta cố ý làm khó khách chỉ là vẽ bùa thiên giai thường thường 10 phần không được một chúng ta không thể cam đoan nhất định thành công Đương nhiên nếu mà sư đệ tự mình ra tay Cho dù ngươi chỉ lấy bọn họ Một phần tài liệu cũng được mà Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi Nếu ta vẽ Linh Ngọc về ai Quyền cơ tử nói Dựa theo quy củ Hai thành nộp lên tông môn Còn lại sư đệ có thể tự xử trí Lý mộ quyết đoán Thu hồi pháp ký trường âm Nói thành tịnh tử Từ giờ trở đi ai muốn vẽ bùa cấp cao Bảo bọn họ trực tiếp tới tìm ta Nói xong Hắn nhìn người trung niên lòng 2 hỏi, người nọ lai lịch thế nào, ra tay thế mà hào phóng vậy? Thanh tịnh tử nói, hắn đến từ một thế gia tu hành cảnh quốc, trong nhà có một mỏ linh ngọc. Khó trách, ra tay hào phóng như vậy, thì ra trong nhà có mỏ sao? Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn về phía người trung niên, giống như thấy được một đống linh ngọc. Hắn đi đến bên cạnh nam tử trung niên, Thanh tịnh tử chủ động giới thiệu. Trầm đạo hữu để cho ta giới thiệu một phen, dị này Linh cơ tử sư thúc. Người trung niên lập tức đứng lên chắp tay nói, ra mắt Linh cơ tử tiền bối. Tuy là người trước mắt nhìn trẻ tuổi, nhưng giới tu hành chưa bao giờ có thể lấy bề ngoài phỏng đoán tuổi. Nói không chừng người này là lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi rồi. Lý mộ hiền lành cười cười nói, trầm đạo hữu không cần phải gò bó, ngồi đi. Sau khi người trung niên ngồi xuống, Lý mộ lập tức hỏi, Đạo hữu muốn một tấm tạo quá phù sao? Người trung niên nói, Đúng vậy, việc này kính nhờ quý phái. Lý mộ khoát tài nói, Không cần, chúng ta nói giá trước đi. Người trung niên nẫm ra một phen lẩm bẩm, Giá không phải là vừa rồi, đã nói sao? Trong lòng hắn kêu khổ không thôi, Giá vừa rồi đã đáp ứng rồi, Cực hạn hắn có thể tiếp nhận, Nếu phù lục phái tăng giá, Hắn phải nghiêm túc cân nhắc mua hay không Lý mộ cười cười nói Là như vậy Tạo quá phù tuy xác xuất thành công Không có cao Nhưng mà thái thượng trưởng lão của phái ta gần đây Đã về đến công môn Nếu là bọn họ tự mình ra tay Không cần 10 phần tài liệu 5 phần là được rồi Mặt khác phù lục phái chịu ngươi quỷ thác dễ bùa Nếu là dễ bùa thất bại Là trách nhiệm của phù lục phái ta 10 dạng linh ngọc kia Cũng sẽ trả lại hết cho ngươi người trung niên ngồi trên ghế hoài nghi mình nghe lầm sao giá phù lục phái sao lại càng thấp vậy không chỉ có tài liệu giảm đi một nửa nếu là vẽ bùa thất bại mười vạn linh ngọc trả lại hết còn có loại chuyện tốt này nữa lý mộ nhìn hắn giải thích phù lục phái chúng ta là danh môn đại phái sẽ không có tiếng tiện nghi các người tỷ lệ vẽ bùa thành công đã được nâng cao rồi tự nhiên không có thu các ngươi nhiều phù dịch cùng linh ngọc như vậy Người trung niên lấy đại tinh thần lập tức nói, dân dân, cứ dựa theo tiền bố nói đi. Lý Mộ Nghị Nghĩ nói, không biết cái vị đạo hữu này có bằng hữu cần tạo quá phù hay không. Sau khi mà vẽ thành công lá bùa đầu tiên, lá thứ hai xác suất thành công sẽ tăng lên một ít. Cho nên chúng ta vẽ lá bùa thứ hai, nửa giá có thể mua. Nói cách khác, các người tiêu phí 15 dạng ninh ngọc có thể mua được hai tấm tạo quá phù. Bản thân của người trung niên tuy không cần, nhưng mà nếu có thể có người mua một tấm nữa, hắn liền tiết kiệm được hai dạng rưỡi linh ngọc. Nghĩ đến đây, hắn không có do dự nữa, lấy ra pháp khí truyền âm lập tức nói, Lão Mã, Lão Mã, ngươi ở đâu vậy? Ta nơi này có một việc tốt, ngươi mau đến phù lục cát đi. Phù lục cát, hai vị gia chủ thế gia từ cảnh quốc, ngang dặm xa xôi chạy tới quyền tông, vui vẻ gom đủ mười phần linh dịch. 15 dạng linh ngọc, tính mỗi người mua một tấm tạo hoa phù, trở về đưa cho tiểu bố gia tộc phòng thân. Phù lục phái, quả nhiên là phù lục phái, bọn họ đi hết toàn bộ cửa hàng nơi này, chỉ có phù lục phái có thể tiếp lấy làm ăn bùa thiên giai. Lý mộ, tự mình tiễn đưa hai cái vị khách ra ngoài cười nói. Hai vị đạo hữu đi thông thả, về sau thường hợp tác. Bốn phái sẽ tiếp nhận các loại phù lục, lượng lớn thì ưu đãi giá dễ bàn bạc đầu cầu thang lầu 2 Thanh tịnh tử mặt lộ nụ cười lẩm bẩm 15 dạng linh ngọc cho quyền tông 4 dạng 5.000 chúng ta kiếm được 10 dạng 5.000 Lý mộ phát hiện không đúng díu mày hỏi vì sao phải cho quyền tông 4 dạng 5.000 Thanh tịnh tử nói sự thúc không biết sao toàn bộ giao dịch năm phái chúng ta ở đây tiến hành đều phải chia cho quyền tông 3 thành cái này còn là bởi vì 6 phái độc tông Quyền tông cho ưu đại Cửa hàng có môn phái nhỏ Thế gia khác Còn có bên ngoài bày sạp Phải chia cho quyền tông 4 thành Thậm chí năm thành Lý mộ sau khi mà nghe Ngẫn ra một phen Bước ra khỏi tiệm Nói với hai bóng lưng sắp biến mất Đạo hữu xin dừng bước Phù lục gia Hai gia chủ của thế gia trở lại trong cửa hàng Thấp thẩm nhìn lý mộ Trả về Linh Ngọc hỏi tiền bối đây là Nếu mà ngài cảm thấy giá thấp Chúng ta có thể bàn bạc tiếp mà. Lý mộ trả Linh Ngọc cho bọn họ nói. Đây là quy định mới của phụ luật phái chúng ta. Đối với phụ luật quý trọng thiên gia trở lên. Sau khi mà vẽ xong, một tay giao Linh Ngọc, một tay giao bùa. Miễn cho vẽ bùa thất bại trả cho các người. Như vậy đi. Một tháng sau, các người đến Đại Chu Thần Đô để mà lấy bùa. Hai người nghe vậy, lúc này miên yên tâm. Nhận lấy Linh Ngọc cười nói. Như thế cũng rất tốt. Chúng ta chuyến này trở về vốn là tính đi Đại Chu Thần Đô thăm thú rồi, vừa lúc tiện đường luôn. Lúc ra khỏi phù lục khác, trong lòng có hai người cảm khái đều là lãnh tụ đạo môn thái độ quyền tông cùng phù lục phái. Thái độ quyền tông cùng phù lục phái đối đại bọn họ các tầm môn thế gia trung bình nhỏ này hoàn toàn khác nhau. Chương 893 Nhân tài buôn bán Quyền tông cao cao tại thượng Cửa hàng của bọn họ ở đây bán ra mỗi một món thương phẩm phải mang bốn phần thu nhập nộp lên cho Quyền Tông. So sánh với Quyền Tông, phù lục phái đối với bọn họ đặc biệt ưu đãi, không hổ danh lãnh tụ đạo môn. Một lần nữa, tiễn hai người rời khỏi. Lý mộ rút cũng biết, Quyền Tông sơn môn tráng lệ cùng với quảng trường Linh Ngọc bên ngoài là xây lên như thế nào. Bao gồm năm tông còn lại của đạo môn bên trong, tổ châu môn phái lớn nhỏ, thế gia tu hành, dù số tán tu đều đang góp một viên gạch cho xây dựng quyền tông ở lúc đại bộ phận quốc gia tổ châu, con xã hội phong kiến quyền tông đã trước một bước rạo bước tiến lên tư bản chủ nghĩa rồi lãng phí nước bọt là hắn giấc giả, dẻ bùa là hắn kết quả thế mà lại đang làm công cho quyền tông trong lòng của Lý Mộ dân lên một ngọn lửa vô danh nén giận hỏi phù lục phái của chúng ta là bản thân không có sơn môn sao vì sao phải ở chỗ người khác để mà làm ăn Thành Tịnh tử nói, đây đều là ý tứ của trưởng môn, hắn nói Bạch Dân Sơn là thánh địa đạo môn, không nên làm những cái việc thương nhân quái gì kia. Lý mộ, Phật ông Tài Áo tức giận nói, đừng có nhắc hắn với ta, quyền cơ tử cái tên bại gia này, mấy năm nay kiếm cho người khác bao nhiêu là Linh Ngọc, nhà mình, ngay cả tài liệu thiên cơ phù cũng không có gom được, hắn còn có mặt mũi làm trưởng giáo sao? Thành Tịnh tử yên lặng cúi đầu. Sư thúc mắng đau chữ môn Hắn không có thể sen mộm Cũng không có dám xen mộm đâu Lý mộ mắng quyền cơ tử hai câu Rất nhanh đã bình tĩnh lại Quyền tông cung cấp bình đài Từ trong giao dịch rút phần trăm Cũng không phải là không thể lý giải Nhưng mà lòng của bọn hắn không khỏi quá đen rồi Năm dạng đinh ngọc cứ như vậy Không minh bạch biến mất Trái tim của Lý mộ Đang nhỏ máu vừa tức vừa đau lòng Khi mà đến lầu một Nhìn thấy tình hình trong lầu Trong lòng càng thêm tức Khách nhân xếp hàng ngoài cửa Tuy là nhiều nhưng mà đệ tử phụ luật phái Bên trong phụ trách chiêu đãi Không có mấy ai Nhân thủ trong cửa hàng vốn đã không đủ Dài tên đệ tử lâm thời Đảm đương nhân viên cửa hàng Còn tụ tập một chỗ nói giỡn nữa Không quan tâm đối với khách nhân Có vài gì khách tiến vào dạo một dòng phát hiện không ai Chiêu đải liền xoay người Đi cửa hàng khác Trừ phụ luật phái các môn các phái cùng với một ít gia tộc tu hành bậc trung cũng có kẻ giỏi về phù lục, bọn họ sản xuất phù lục cấp trung, cấp thấp, phẩm chất cũng được. Kẻ mua phù lục chưa chắc chỉ có lựa chọn phù lục phái. Những đệ tử này ngày thường đều ở tông môn tu hành nào có hiểu được đường lối buôn bán phục vụ, không biết bao nhiêu là khách nhân, bởi vì thái độ ngạo mạn vô lễ của bọn họ đã quay sang nhà khác. Ánh mắt lý mộ lờ đạn lý qua ở lầu 1 cửa hàng. Phát hiện có một bóng người quen thuộc. Vị chủ sạp kia, Lý Mộ, từ trong tay của gã mua lượng lớn quần áo vật phẩm trang sức, đang trong cửa hàng, mặc cả với một đệ tử. Hắn nhìn một lá bùa, quẩn quýt lấy đệ tử đó, nói Nè, rẻ chút đi, một ngàn linh ngọc thật sự là quá đắt rồi, nếu không ta mua hai kiện, ngươi giảm hai phần cho ta. Tên đệ tử phù lục phái kia không một chút dao động, thẳng nhiên nói, giá của bùa là các trưởng lão đặt ra, không cho phép trả giá, muốn mua thì mua, không mua đi nơi khác mua, phố này là chỗ bán bùa mà. Thành niên đó nhìn lá bùa lơ lửng trong quầy, do dự thật lâu, vẫn là quyết định từ bỏ. Đang muốn ra khỏi cửa hàng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh năm. Đợi một chút, thanh niên quay đầu, nhìn thấy người trẻ tuổi kia một hơi, ném ra hai dạng linh ngọc đứng phía sau hắn. Sau khi mà ngẩn ra một phen, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, Ngài hẳn sẽ không có đủ ý chứ, thương phẩm của bổn tiệm một khi bán ra không phải là vấn đề chất lượng, không thể trả hàng đâu. Lý mộ khoát tài nói, yên tâm đi, ta không phải tới tìm ngươi trả hàng, đi theo ta. Nói xong, hắn liền xoay người lên lầu 2. Thanh niên do dự trong một cái chớp mắt cũng có thể đi lên theo. Đi đến lầu 2, lý mộ tự ngồi xuống, sau đó nói với thanh niên, ngồi đi. Thanh niên lập tức lắc đầu nói. Tiền bối, có chuyện gì? Giảng bối đứng nghe là được rồi. Lý mộ nhìn hắn hỏi, Ngươi tên là gì? Thanh niên thanh thật trả lời, Tiểu nhân là mã phong, mã của túng mã, phong là của nổi gió. Người này tuy là tu vi không cao, Nhưng mà rất có đầu óc làm ăn. Nhất là một cái mồm thôi, quá thật lưỡi nở qua sen. Mấy cái tên đệ tử này của phù lục phái, Nếu mà có một nửa bạn lạnh của hắn, Bùa trong tiệm mà sợ sớm đã bán hết rồi. Lý Mộ rót bản thân một chén trà thản nhiên nói Mã Phong tên không tệ người sư thừa người nào ra từ môn phái nào Mã Phong đến bây giờ còn chưa có biết gì cao nhân phù lục phái này tìm hắn có việc gì không không có dám giấu giếm tiếp tục nói bẩm tiền bối ta không có sư phụ cũng không có môn phái sở dĩ đi lên con đường tu hành ta lúc nhỏ ở trong sạp sách cũ đào được một quyển sách luyện khí dẫn đường nhập môn tự mình mò mẫm lung tung trong lúc vô ý đi lên con đường này lý mộ nhìn hắn đột nhiên hỏi người có nguyện ý bái vào phù lục phái của ta hay không vậy mã phong ngẩn ra một phen làm một tán tu không có tông môn không có bối cảnh tu hành không có người chỉ dẫn giấc mộng lớn nhất của hắn chính là bái vào tông môn nhưng mà hắn từ chất không tốt cho dù là môn phái nhỏ cũng không có muốn tu hắn bái vào một đạo môn lục tông Là chuyện hắn ngay cả nằm mơ Cũng không dám nghĩ Sau khi lấy lại tinh thần Hắn lập tức hai đầu gối quỳ xuống Lớn tiếng nói đệ tử nguyện ý Lý mộ gật đầu nói Tốt Từ giờ trở đi Ngươi chính là đệ tử thế hệ thứ tư của phu đục phái Mã phòng lập tức Mang một cái bọc đồ đeo trên lưng cởi xuống Đặt ở trước mặt của lý mộ nói Đây là linh ngọc của sư thuốc tổ Mua tiên y trang sức Đệ tử hoàn trả đủ số đó Y mới vừa nhìn thấy cái chuyện xảy ra trên chợ, đoán được thân phận của Lý Mộ, lập tức liền thay đổi sưng hồ đổ giảng. Lý Mộ phân tài nói, đây là cái thứ thuộc về ngươi, ngươi tự giữ đi. Mã Phong một lần nữa đeo hành lý lên cung kính nói, tạ sư thuốc tổ. Lý Mộ nói, đứng lên, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Mã Phong từ trên mặt đất đứng lên nói, sư thuốc tổ mời nói, đệ tử nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Lý Mộ nói, nếu cho ngươi đến quản lý phù lục cát, ngươi sẽ làm như thế nào? Mã Phong ngây ra một lần nữa, sao? Để cho ta quản phù lục cát hả? Lý Mộ gần đầu nói, ngươi có thể lớn mặt nói ra suy nghĩ của ngươi. Chương 894, Nhân tài buôn bán Mã Phong mặc lộ vẻ suy nghĩ, hắn thiên phú không cao, dáng người thấp bé, bộ dạng thì lại xấu xí. Ngay cả những cái tông môn nhỏ kia cũng không có thu hắn. Vị tiền bối này nguyện ý để cho gia nhập vào trong đạo môn lục tông. Nhất định có nguyên nhân gì chứ? Đây là cơ hội của hắn. Nếu hắn bắt được, đường tu hành về sau sẽ biến thành một con đường bằng phẳng. Nếu hắn không bắt được, hắn đời này có thể cũng chỉ là một tán tu nho nhỏ thôi. Hắn hít thật sâu nói. Khởi bẩm sư thuốc tổ, đệ tử cho rằng phù lục các bây giờ tồn tại vấn đề rất lớn. Lý Mộ hướng hắn ra hiệu, ngồi xuống, chậm rãi nói đi. Mã Phong ngồi xuống nửa bên mông lớn mật nói: "Thứ nhất, trong cửa hàng Phù Lục Các, các vị sư huynh đối đãi với khách nhân thái độ quá ác liệt. Nơi này cửa hàng bán phù lục không chỉ là một nhà chúng ta đâu, chúng ta đã là bên bán thì phải lấy khách nhân làm chủ. Có rất nhiều khách nhân sau khi vào cửa hàng không kịp thời tiếp đãi, quay sang cửa hàng khác." Ở trên phù lục cấp trung cấp thấp, phù lục của chúng ta chất lượng cũng không có hơn cửa hàng khác. Nhưng mà giá thì đắt đỏ, cũng không có cạnh tranh quá lớn. Cái này tạo thành cái lượng lớn khách nhân xói mòn. Mạ Phong vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lý Mộ. Thấy hắn cũng chưa có bởi vì những lời này mà tức giận, tiếp tục đánh bạo nói. Thứ hai, phương thức bán trong cửa hàng quá mức cứng nhắc Một lá bùa 100 linh ngọc, hai lá bùa 200 linh ngọc. 10 lá bùa, 1.000 linh ngọc, không có một chút nhượng ra lợi ích nào. Rất khó kích thích được tâm lý mua của khách nhân. Chúng ta nên đặt ra một phương thức bán đa dạng. Ví dụ như trong cửa hàng, tiêu phí 500 linh ngọc, giảm 50 linh ngọc. 1.000 linh ngọc, giảm 150 linh ngọc. Mua 2 lá bùa địa dài tặng 1 lá bùa quyền dai. Lý mộ gật gật đầu nói, Được, nói không tệ, được Lý mộ khẳng định. Trong lòng của Mã Phong càng thêm lớn mật nói, hội giao lưu quyền tông mỗi 5 năm, năm một lần, hơn nữa còn sẽ rút lấy lượng lớn linh ngọc của chúng ta. Chúng ta sẽ không tự mình ở tông môn, thậm chí các quận Đại Chu, các quốc gia của Tổ Châu mở cửa hàng, lấy thanh danh phù lục phái của chúng ta, làm ăn nhất định hơn bây giờ gấp 10 gấp trăm lần. Hội giao lưu lần này, tán tu gia tộc tu hành trời Nam Đất Bắc tập trung ở đây, chính là cơ hội tốt của chúng ta phải để cho phù lục cát lưu lại ấn tượng tốt trong lòng của bọn họ. Mã Phong nói đã không chỉ có cực hạn ở một cái phù lục cát, mà là phóng mắt toàn bộ tổ châu, quy hoạch cho phù lục phái có một con đường liên tục phát triển. Một canh giờ sau, hắn đang thao thao bất tuyệt nói, quyền tông, vị trí cũng không có tốt, bọn họ ở tận cùng phía đông của tổ châu, rất nhiều tu hành giả cần phải buông ba ngàn dặm chạy tới đây. Mà Đại Chu Thần Đô ở trung tâm của Tổ Châu, nếu mà chúng ta có thể ở Đại Chu Thần Đô kiến tạo một phường thị như vậy, mời các môn các phái, gia tộc tu hành đưa cửa hàng vào, chúng ta chỉ rút lấy một thành linh ngọc trong đó, nhất định mang mọi người điều hấp dẫn tới. đẳng tiếc như vậy sẽ đắc tội với quyền tông, triều đình Đại Chu cũng chưa chắc đáp ứng. Lý Mộ cũng muốn làm vậy, cái này có thể mang đến một khoản lớn thu nhập từ thuế cho triều đình. Nhưng mà không hề nghi ngờ, cái này sẽ làm cho quyền tông, hoàn toàn không có cơ hội làm ăn. Đắc tội đạo môn đệ nhất đại tông, thế lực cường đại nhất tổ châu. Trước mắt mà nói, hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Được, chuyện này về sao nói sao? Lý mộ đứng lên, dỗ nhẹ nhẹ vào bã dai của mã phong nói, Từ giờ trở đi, phu lục cát liền giao cho ngươi. Phu lục cát, Lý mộ đưa mã phong tới trước mặt của Thanh Tịnh Tử nói, dị này là Mã Phong đệ tử thế hệ thứ tư mới nhập môn Mã Phong dội dàng khôn người nói với Thanh Tịnh Tử ra mắt sư thúc bây giờ không phải là thời điểm môn phái tuyển nhận đệ tử nhưng mà các thủ tọa sư bá sư thúc đều nắm đặc quyền Thanh Tịnh Tử chỉ là bất ngờ người này cái bộ dáng thường thường không có gì lạ thậm chí có thể nói là xấu xí tu vi càng thấp đến đáng thường sư thúc vì sao ngoại lệ để cho gã nhập môn vậy Nhớ năm đó lúc mà lão nhập môn đã thông qua từng đạo thí luyện không biết đào thải bao nhiêu đối thủ mới thuận lợi trở thành đệ tử phù lục phái. Lý Mộ tiếp tục nói với Thanh Tịnh Tử Từ giờ trở đi Mã Phong chính là trưởng quầy của phù lục các người giúp đỡ hắn quản lý phù lục các công việc trong các hai người các ngươi bàn bạc với nhau vì không quyết định được lại tới tìm ta. Thanh Tịnh Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc Không có thể tin được lỗ tai của mình Một đệ tử thế hệ thứ tư Mới nhập môn Lập tức thay thế vị trí của lão Trở thành trưởng quầy phù luộc cát Điều này làm cho lão nhất thời Khó có thể tiếp nhận Nhưng mà lệnh của sư thúc không thể cãi Mặc dù trong lòng của lão bất mãn Cũng chỉ có thể gập đầu nói Dân sư thúc Mã phong hít thật sâu ứng ngực Trịnh trọng nói với lý mộ Đệ tử nhất định dốc hết khả năng Không có làm sư thúc tổ thất vọng thanh tịnh tử, dùng ánh mắt không gần sống nhìn Mã Phong. Lão trái lại muốn xem người này rốt cuộc có năng lực gì lại có thể được sư thúc coi trọng vậy. Mặc dù trong lòng không phục, lão vẫn phải theo mệnh lệnh của Lý Mộ toàn lực phối hợp mọi thi thố của người này. Mã Phong đầu tiên là ở trên chợ tìm mười mấy nữ tu sinh đẹp trẻ tuổi dùng các nàng, hai dài tên đệ tử của vù lục phái trong kiếp khác nhân đến phù lục cát. Hơn nữa, hướng các nàng hứa hẹn mỗi ngày trả cho các nàng 10 khối linh ngọc. Mà các nàng bán ra mỗi 100 linh ngọc hàng hóa có thể được phần trăm là 1 linh ngọc. Hắn gọi những cái nữ tu này lên lầu 2, dùng suốt một canh giờ thời gian dạy cho các nàng như thế nào mời chào khách. Như thế nào tiếp thị hàng hóa trong cát? Một mình làm ra quyết định. Khách nhân mua hai lá bùa địa dai, tặng một lá bùa quyền dai. Ở phù lục cát, Tiêu phí 500 linh ngọc có thể giảm đi 50 linh ngọc, tiêu phí 1.000 linh ngọc có thể giảm đi 150 linh ngọc. Thành tịnh tử mấy lần muốn ngăn mã phong, nhưng mà nhìn thấy lý mộ không có nói gì, mạnh mẽ mang loại suy nghĩ này ép xuống. Lão cùng với đệ tử phù lục phái bị thay thế, đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đỡ chú người này hành động càng quấy cát hiểu, quỷ diệt diệt làm ăn của phù lục cát. Sư thúc liền biết người này rốt cuộc có mấy cần mấy lượng Chương 895 Rực rỡ hẳn lên Đại hội giao lưu đạo môn của huyền Tông Hoặc là nói đại hội giao dịch Mỗi năm năm một lần Mỗi lần sẽ kéo dài một tháng Đây là việc trọng đại của giới tu hành Tổ Châu Trong thời hạn hội giao lưu Tu hành giả đến từ các quốc gia Các đại Tông Môn Các đại thế gia của Tổ Châu Đều sẽ không có ngại xa xôi dạng dặm Chạy tới Đông Hải huyền Tông Trong đó, đại bộ phận mọi người đều là gì đây là đổi lấy tài nguyên tu hành thích hợp. Trên chợ, mấy nam tử kết bạn mà đi. Một người trong đó nói, Các người, ai theo ta đi phù lục cát một chuyến đi, ta muốn mua một ít phù lục loại công kích, dùng để phòng thân. Bên cạnh hắn có người nói, Nếu là mua phù lục cấp thấp, vẫn là đừng có đi phù lục cát, đi cửa hàng khác cũng tương tự thôi. Nam tử đó nghi hoặc nói, Vì sao? Vì sao? Bùa của phù lục phái hẳn là tốt nhất chứ. Người nọ nói, bùa cấp thấp không có gì khó khăn, phù lục phái có thể dẻ, môn phái nhỏ cùng thế gia khác cũng có thể dẻ. Tác dụng không có gì khác nhau, phù lục phái ngược lại đắt đỏ hơn một chút. Hơn nữa, đệ tử phù lục phái, kẻ nào cũng có mắt cao hơn đỉnh, căn bản không có thèm nhìn chúng ta đâu. Giao cửa hàng không có ai quan tâm, cần gì đi nhận lấy sự bực mình Sau khi mà người này mở miệng Lập tức đạt được bên cạnh phụ quả Từ huynh nói không sai Năm năm trước ta từng đi phụ luật cát một lần Đệ tử của môn phái lớn Quả thực phi thường kiêu căng Ta biết có một tông môn nhỏ Cũng am hiểu phụ luật chi đạo Giá cũng thấp hơn nhiều so với phụ luật phái Lần trước ta chính ở nhà bọn họ mua Trong năm năm qua Mấy cái lá bùa đó Khiến cho ta mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết ta ảnh liệt đề cử người đi cái nhà đó đi vậy được rồi nếu có thể tiết kiệm một ít linh ngọc ta muốn mua một món pháp khí đoàn người đang định tự trước phù lục cát đi qua chợt có hai nữ tu xinh đẹp chào đón vẻ mặt mỉm cười mở miệng các vị đạo hữu cần mua cái gì phù lục cát của chúng ta hôm nay có hoạt động ở trong các tiêu chí tròn 5 năm linh ngọc có thể trả 50 linh ngọc tiêu phí tròn 1.000 ngàn linh ngọc có thể trả 150 linh ngọc Nụ cười trên hai mặt của nữ tu cực hạn dịu dàng. Phù lục cát làm ăn cùng một nhịp thở với thù lao của các nàng. Tiếp đại khách nhân càng nhiều, các nàng lấy được Linh Ngọc càng nhiều. Tản tu muốn kiếm được Linh Ngọc tu hành, một lần nào không phải là cần mạo hiểm sinh mệnh, nào có đơn giản như bây giờ. Vì kéo khách, các nàng hầu như dùng ra chiêu thức toàn thân. Mấy tên nam tu vốn không có tính đến phù lục cát, Nhưng mà cũng không chịu nổi hai nữ tu xinh đẹp nhiệt tình, ấm ờ, vào cửa hàng. Trong phù lục cát, tình huống hoàn toàn khác cho bọn họ đến lần trước. Không có đệ tử phù lục phái, mặt cao mày có, là những cái nữ tu xinh đẹp, ai cũng cười ngọt ngào. Hai nữ tu đưa bọn họ tới một chỗ khu nghỉ ngơi, có một cái bàn trước, thêm nước trà cho bọn họ, sau đó cười hỏi, mấy vị đạo hữu cần bua gì, cần tiểu mụ giới thiệu các người một chút không vậy? Ngồi trên một cái ghế mềm thoải mái, thưởng thức trà thơm, dài tên nam tu, cho dù có muốn đi cũng xấu hổ. Một nam tử yết hầu giật giật nói, ta cần một ít lá bùa công kích quyền giai Một nữ tu miễn cười nói, lá bùa công kích quyền giai ta đề cử với ngài, dẫn lôi phù, quả xà phù, băng trùy phù. Trong đó dẫn lôi phù hôm nay có hoạt động, mua một tấm, tặng một tấm, quả xà phù và băng trùy phù có thể giảm. Đồng bạn có tên nam tử kia. Kéo kéo ống tài áo của hắn nói. Dẫn lôi phù, mua một tấm, tặng một tấm. Cái này so với cửa hàng khác, có lợi hơn nhiều nha. Ta từng dùng lá bù này, đánh chết mấy tên kẻ thù. Người tốt nhất, mua nhiều một chút đi. Nam tu này liền nói ngay. Vậy ta lấy 5 tấm dẫn lôi phù. Nữ tu đó cười cười nói. Ngài còn có cần những lá bùa khác không? Ví dụ như là thần hành phù dân vân Nam tu này lắc đầu nói. À không. Ta không có thường đi đường, không cần thần hành phù." Nữ tu xinh đẹp nói, "Thần hành phù cũng không có chỉ thời điểm đi đường dùng tới, lúc mà gặp địch mạnh á, bùa này cũng là giật giữ mạng cực tốt, nhất là thần hành phù cấp cao, có thể khiến cho kẻ địch cao hơn ngài hai cảnh giới, không cách nào mà đủ kịp ngài đấu." Nam tu này cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như bị thuyết phục, gật đầu nói, "À, vậy thì thần hành phù quyền giai cũng cho hai tấm đi." Bọn họ ngồi chỗ này thưởng thức trà Rất nhanh nữ tu kia Cầm tới cho bọn họ lá bù cần Nam tử thanh toán linh ngọc Cất lá bù đi Nói với mấy người bên cạnh Các người còn muốn mua bùa hay không vậy Một nam tử lắc đầu nói Ta tính mua một món pháp bảo Chúng ta lát nữa đi luyện khí cát của Bắc Tông đi Nữ tu đó nghe vậy Dễ mặt hơi dao động Không nhanh không chậm nói Vì đạo hữu này Phù lục cát của chúng ta cũng có pháp bảo bán ra Ngươi muốn xem hay không Phù lục phái Tuy nhiên nghiên cứu sâu về phù lục Nhưng nội môn Cũng có trưởng lão hiểu Luyện khí và luyện đàn Toàn bộ thương phẩm phù lục các Phù lục chiếm 7 phần Đang dược pháp bảo các thứ Chiếm 3 phần Nam tử khách khí nói Không cần Nữ tu chưa có bỏ qua miếng cờ gián Không có dối đạo hữu Nếu mà ngài muốn mua pháp bảo địa giai cùng thiên giai Tiểu muội đương nhiên Đề cứu ngài đi bắt tông Bắc Tông dù sao cũng là đại tông luyện khí, phẩm chất cao dài pháp bảo, không có bất cứ một tông phái nào có thể so sánh. Nhưng mà nếu ngài muốn mua pháp bảo cấp thấp, phù lục cát của chúng ta không kém hơn Bắc Tông. Hơn nữa, giá cả phải chăng? Linh Ngọc, ngài ở Bắc Tông, mua một món pháp khí, ở đây có thể mua hai kiện rồi. Nam tử kia cẩn thận nghĩ nghỉ, trên mặt lộ ra một nét động lòng. Hắn bây giờ không phải là đi mua pháp bảo địa giai cùng thiên giai. Loại pháp bảo đó hắn mang mình bán đi cũng không có mua nổi. Chính như bọn họ lúc trước đã nghĩ, ở trên phù luật cấp thấp, phẩm chất của phù luật một ít môn phái nhỏ không kém hơn phù luật phái bao nhiêu. Mà pháp bảo cấp thấp, phù luật phái nhất định cũng không có yếu hơn Bắc Tông. Nếu không phải là nhận định pháp bảo phải là hàng của Bắc Tông sản xuất, như vậy dùng phù luật phái cũng không tệ rồi. Hủ chi giá so với Bắc Tông rẻ hơn nhiều cũng khiến cho hắn động lòng không thôi. Dũng Linh Ngọc chỉ có thể mua một món pháp khí công kích Bây giờ có thể mua thêm một món pháp khí phòng ngữ Cái này là vụ hoặc khó có thể từ chối Trong lòng quán rất nhanh Làm quyết định lập tức đứng lên nói Làm phiền mang ta đi xem pháp bảo đi chương 896 Kẻ thù của Tiểu Bạch Đầu cầu thang lầu 2 Thanh tịnh tử cùng với các đệ tử phù lục phái Nhìn lầu 1 cảnh tượng náo nhiệt Trên mặt lộ ra một nét xấu hổ. Chỉ thời gian có một canh giờ, lượng giao dịch thành công của hàng đã vượt qua bọn họ một ngày rồi. Thanh tịnh tử cũng rút cuộc hiểu sư thúc vì sao muốn dùng người này đổi lão. Lão vui lòng phục tùng, chắp tay không người với Lý Mộ nói sư thúc tuệ nhãn nhìn người, chúng ta bôi phục sát đất. Lý Mộ khoác tài nói các người cũng đi xuống, xem xem có nơi nào cần hỗ trợ, đừng có đứng chỗ này. Bao gồm thanh tịnh tử ở bên trong Các đệ tử ung ung đi xuống cầu thang Ngắn ngủng có mấy canh giờ Tình huống trong cửa hàng liền rực rỡ hẳn lên Lý mộ biết rõ Việc chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm Thanh tịnh tử và các đệ tử phù lục phái kia Tuy thiên phú không tệ Tu vi cũng cao Nhưng mà không thích hợp bán hàng Ở giới tu hành làm ăn Phù lục phái có điều kiện trời ban, Một trong các đạo môn lục tông Thương hiệu lớn gian dội ngàn năm Chỉ là một cái thương hiệu đã có thể hấp dẫn được không ít khách. Nếu lại thích hợp tiến hành một ít thủ đoạn tiêu thụ kinh doanh, tiến cử một ít nhân tài phục vụ và tiêu thụ, như vậy phù luật phái, quả thật, chính là một cổ máy linh ngọc cỡ lớn. Rất nhiều việc làm ăn thế giới tu hành đều là món lãi kết sụ Không chỉ có phù luật phái, đang đỉnh phái, nam tông, bắc tông, tông môn thế gia lớn nhỏ, phí tổn 10 khối linh ngọc, ít nhất là bán 100 linh ngọc trở lên. Làm một chút kích thích tiêu dùng, hoạt động chiết khấu mua một tặng một, lập tức có thể trở thành ngành sản xuất. Chỉ là Linh Ngọc giao dịch phải chia cho Quyền Tông ba thành, làm ăn trong một cửa hàng càng tốt, Lý Mộ càng đau lòng. Nhưng cái này không cách nào rồi. Tuy Lý Mộ cũng muốn mang cửa hàng dọn về sơn môn, không để cho Quyền Tông cơ hội bất lột, Nhưng trước đó cũng phải đẩy mạnh danh tiếng phù luật cát ra ngoài. Quyền Tông nhìn trúng là Linh Ngọc của vù lục phái. Lý mộ nhìn trúng là ảnh hưởng của bọn họ. Giới tu hành trước mắt cũng chỉ có quyền thông có thể mang nhiều tu hành giả như vậy để mà tụ tập một chỗ thôi. Lý mộ chuyến này mục đích để cho giảng giảng cởi bỏ khúc mắt, nhúng tay làm ăn của phù lục cát, cũng chỉ thật sự không có nhìn được nữa. Các cao tầng của phù lục phái ai cũng là tu vi thông quyền, khinh thường diệt thương nhân. Nhưng mà bọn họ chưa có nghĩ tới, không có linh ngọc tu vi đệ tử cấp thấp tăng lên như thế nào. Không có phù dịch và linh dược dự trữ, trưởng lão tâm môn đại nàng sắp tới, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Dù sao, cũng là một phần tử của phù lục phái, có một số việc quyền cơ tử không quan tâm, Lý Mộ thay hắn quan tâm. Việc làm ăn của phù lục cát tạm thời đi lên quỷ đạo, Lý Mộ không cần quá mức để tâm nữa. Hắn tới đầu ba phù lục cát, giảng giảng và tiểu bạch đang chơi cờ phi hành, xưng tâm đứng bên cạnh quan sát. Lý mộ xa xa nhìn xương tâm sưng tâm Ngươi đến trong phòng thăm một chút đi Phu lục cát lầu ba Tiểu bạch giảng giảng Đang chơi cờ phi hành Thỉnh thoảng quay đầu xem liếc căn phòng Cách đó không xa Từ trong phòng không ngừng Truyền đến tiếng xương tâm và lý mộ Ừ ừ a a Long ngữ thật sự nàng học Ngay từ đầu các nàng cũng tò mò muốn học Nhưng mà bởi vì học quá khó Rất nhanh liên cả hai đều đã từ bỏ Trong phòng Lý mộ nhìn Sương Tâm Viết chữ phù kỳ quái trên giấy Trong miệng phát ra âm tiết quái dị Sương Tâm sửa đúng hắn rất nhiều lần Lý mộ mới học xong một âm phù Hắn vẫn luôn cảm thấy Mình xem như trí tuệ Thẳng cho đến lúc hắn bắt đầu học tập Lông ngữ Hắn lúc trước học tập tiếng thân quốc Căn bản không cần phải tốn nhiều sức Nhưng mà ngữ không thể dùng phương thức như vậy Để mà học tập Chỉ có thể do con rồng cầm tay chính miệng dạy thôi. Lý mộ hiểu được rất nhiều văn tự cùng với ngôn ngữ yêu tộc. Nhưng mà không có một loại ngôn ngữ nào khó như long ngữ. Khiến cho hắn thường thường hoài nghi. long ngữ rốt cuộc có phải là ngôn ngữ của thế giới này hay không vậy? Học thêm một lúc, hắn nói với sưng tâm. Ngôn ngữ của các ngươi quá là khó rồi. Buổi tối nếu không có việc gì, Ngươi cứ ở lại phòng ta đi. Lấy tu vi của một người một rồng, mấy ngày mấy đêm không có ngủ không có vấn đề gì Lý mộ bây giờ tràn ngập tò mò đối với lòng tộc điều đầu tiên cần phải làm là học tập được ngôn ngữ của lòng tộc hội giao lưu quyền tông kéo dài một tháng dạng dặm xa xôi chạy tới đây Lý mộ cũng không có dội trở về lại nói phù lục cát làm ăn cũng phát triển không ngừng trong cửa hàng có sáu phái nguyện ý hạ thấp từ thái thật sự đứng ở góc độ khách hàng suy nghĩ. Chỉ có một nhà phù lục phái. Thái độ phục vụ tốt đến mức không có bắt bẻ được rồi. Các loại hoạt động ưu đãi kích thích tiêu dùng, ngắn ngủi dài ngày, thành danh của phù lục cát truyền ra trong phương thị. Lưu lượng khách tăng lên theo từng ngày. Thậm chí một ít khách nhân mua đang dược cùng với pháp bảo cấp thấp cũng nguyện ý tới đây, mà không phải lựa chọn đàn định phái cùng với bắt tòng. Đàn đỉnh cát, luyện khí cát, linh trận cát. Đệ tử của các phái rõ ràng phát hiện ra, giao lưu lần này khách nhân trong cửa hàng của bọn họ so với trước kia ít hơn rất nhiều. Trải qua một phen điều tra, phát hiện rất nhiều khách nhân đều đã bị phù lụt cát dẫn đi. Nhưng mà bọn họ đối với điều này không phải là quá để ý, tu hành giả lấy tu hành là chính. Nếu không phải là tông môn yêu cầu, bọn họ căn bản lười tới đây rồi, lãng phí một tháng thời gian đi làm việc của thương nhân. Mấy tông còn lại không thể để ý, quyền tông tự nhiên cũng sẽ không có để ý. Phù lục phái làm ăn càng tốt, quyền tông từ trong đó lấy được lợi càng lớn. Mặc kệ môn phái của thế gia tranh đoạt nguồn khác thế nào, quyền tông dĩ nhiên là người thắng cuối cùng. Dài ngày sau, dưới xương tâm dạy dỗ hết cái này đến cái khác, lý mộ học tập lông ngữ cuối cùng miễn cưỡng nhập môn. Đương nhiên, cách hắn đọc hiểu bản nhật ký kia của long dương Còn kém rất xa Hôm nay của trưởng lão quyền tông giảng đạo Lý mộ tính đi nghe một chút Thứ nhất tính ra ngoài hít thở không khí Thứ hai hắn được quyền tông mời Tham gia giảng đạo một lúc Hội giao lưu lần này Đệ tử thế hệ thứ hai của phù lục phái Chỉ có một mình lý mộ Cái thể diện này vẫn phải nể quyền tông Các bạn vừa nghe xong tập 112 Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi